Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Ngài truyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ chuyện nhất niệm Vích Hằng Tập số 222 uh, Nhiều bạn có góp ý cho mình là Mình nên làm Cái phông nền đằng sau rồi ghép ảnh các thứ Giống như là kiếm like Nhưng mà thực sự thì Làm cái đấy cũng đẹp thật Tuy nhiên là nó khá mất thời gian Nó mất thời gian Và mình phải gender bằng phần mềm khác Và nó cũng lâu Nên nhiều khi là muốn đọc cho anh em hai tập Thì mình sẽ không làm được cái kiểu đấy Bởi vì anh em biết là một tối mình sẽ phải đọc mà Hắc này Nhất Định Vĩnh Hằng này Rồi mà tiếp một tập Nhất Định Vĩnh Hằng nữa Thì nó nó mất rất nhiều thời gian Mỗi tập để khi mình render thì mình sẽ không làm được cái khác Nếu mà dùng phần mềm khác mình phải um, Xóa phong các kiểu Thì anh em cũng hết sức thông cảm cho mình uh, Chắc là mọi người sẽ quan tâm đến chất lượng đọc hơn là chất lượng hình ảnh Mình cũng chẳng có đẹp đẽ gì Thì thôi anh em thông cảm nhé Cứ nghe và cảm nhận thôi Nhìn vào mắt thì nó <cười> Nó hơi Xấu một tí Lúc nào mà mình có thời gian hoặc mình đọc được trước Thì mình có thể mình sẽ Lọc nền các thứ Nhưng mà khi nào mà mình gội vội Mình up lên cho anh em luôn nhé Hết sức thông cảm cho mình cái đấy Mình biết là sẽ đẹp hơn Anh em góp ý thì đúng là công nhận là đẹp hơn Nhưng mà bởi vì thời gian mình không cho phép Và mình cũng muốn là Anh em được nghe sớm, nghe nhiều hơn thì mình chỉ đọc một cái là mình up lên luôn rồi Còn muốn đẹp thì hôm nào mình có thời gian mình mới mới cho lên được cái phông, cái nền rồi Nói chung là cũng lặng nhàng lắm <cười> dễ nhưng mà nó lâu Cảm ơn mọi người Thôi bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nhé Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 222 Chỉ làm mặc cho Bạch Tiểu Thuần chạy trốn như thế nào Cứ cách một khoảng thời gian Đều có con trùng từ trên mặt đất lao ra Nỗ lực ngăn cản Hơn nữa tình huống như vậy càng lúc càng nhiều Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng nổi giận khinh người quá đắng Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần giận dữ Nhưng cũng thầm dầu dĩ Hắn biết tiếp tục như vậy Thì cũng không phải là biện pháp Sợ là cuối cùng rất khó có thể chạy thoát được Trừ phi là khiến cho những trùng này buông tha mình Mà biện pháp buông tha Chỉ có một Đó chính là chân áp Nghĩ tới đây Bạch Tổ Thuần hung hăng cắn sang một cái Trong chấp mắt Khi 8 con trùng cát một lần nữa xuất hiện Một tên ngăn cản hắn đi về phía trước Bạch Tổ Thuần khẽ gầm một tiếng Hắn không tiếp tục bỏ chạy nữa Mà thoáng một cái trực tiếp đã đến trước mặt Một trùng sát Có thể so sánh với thiên nhân sơ kỳ Tay quán hắn giờ lên Hung hăng đánh một quyền về phía thân thể của nó Không có dùng tu vi Chỉ có thân thể Nhưng vẫn có thể phát ra lực rời núi lấp biển tu sĩ thiền nhân sơ kỳ Ở trước mặt Bạch Tiều Thuần Cũng có thể bị giết chết dễ dàng Giống như là bẻ một cảnh khô Càng không cần phải nói tới những con côn trùng cát này Một quyền đánh xuống Truyền ra một vụ nổ lớn Thời điểm tiếng nổ truyền ra thật xa Thân thể con trùng cát này chợt run lên Trực tiếp tan vỡ nổ mạnh Nơi đoạn thân thể ở một tiếng Đập vào trong sa mạc dâng lên một ít cát bụi Mắt thấy bạn đồng hành của mình chết Những con trùng cát khác nhất thời điên cuồng Gào thét Đồng thời lao về phía bạch tiểu thuần Càng có tường tia chớp Thình lình từ trong miệng của bọn chúng bảo phát ra Cũng chính là vào lúc này Phía ra trong thiên địa Không ngờ có một bóng người Đang nhanh chóng lao về phía trước Người này Chính là một trong vân lôi song tử Của cửu thiên vân đội tông Nếu như dựa theo ca ca đệ đệ mà tính Thì hắn chắc hẳn được xem đại đệ đệ Thần bên trái quán khô héo thân bên phía phải lại lớn hơn Hình dáng mọc dù quỷ dị, nhưng về phương diện tốc độ, lại có chỗ kinh người quán Có thể nói là nhanh chóng vô cùng. Thậm chí so sánh với bạch tiểu thuần trước đó, hình như cũng nhanh hơn không ít. Người này dù sao cũng là thiên nhân trung kỳ, lại có bí pháp của kiểu thiên vân lôi tông. Ở phương diện tốc độ, vốn đã rất kinh người. Lúc này hắn lao nhanh, xuân qua bên trong sa mạc. Phía sau, tầng trùng biển không ngừng truy kích, số lượng phải tới hơn vạn con. Nhưng chúng lại không cách nào có thể đuổi theo kịp. Ban đầu, Vân Lôi Tử là nhanh chóng chạy thẳng về phía trước Nhưng sau khi hắn chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây Ánh mắt hắn chợt lé lên Nhất là khi nhìn thấy con trùng sát đỉnh đầu Có vòng sáng màu đỏ ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Có thể so sánh được với thiên nhân trung kỳ Trong mắt của hắn thoáng lộ ra một tham lam Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn rốt cục dừng lại Những con trùng cát phía sau Mắt thấy đã sắp đổi kịp Thoáng một cái, hắn duy trì tốc độ là có thể lao thẳng tới chỗ của bạch Rõ ràng là hắn muốn dẫn dụ cho vô số con trùng cát ở phía sau hắn tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Gần như trong nháy mắt, khi Vân Lôi Tử vừa mới xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã lập tức chú ý tới người này. Nhất là đàn trùng cát khủng khiếp ở phía sau đối phương kia, càng làm cho đồng tử của Bạch Tiểu Thuần co lại. Vân Lôi Tử này lại muốn hấm hại ta? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn cảm nhận được ác ý thật sâu của Vân Lôi Tử, đồng thời... Cũng chú ý ánh mắt của núi vườn đảo qua con trùng cát ở đỉnh đầu màu sáng đỏ kia Hắn vốn không phải là muốn tới chỗ của ta Mà là sau khi nhìn thấy được con trùng cát này Hắn mới thay đổi phương hướng Bạch Tầu Thuần lập tức hiểu ra Lúc ra tay Hắn nằm ra vẻ lao thẳng tới con trùng cát trên đỉnh đầu Có vòng sáng màu đỏ kia Thấy ta tới Bạch Tầu Thuần này lại không có đi Đó chính là người muốn chết Lôi nguyên tử tận mắt nhìn thấy như vậy Trong mắt có hẳn quang lóe lên Tốc độ quán nhanh hơn Trong phút chốc hắn lại thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Nhưng con trùng cát ở phía sau hắn Đều đang gạo thét đuổi theo sau Ở thời điểm lôi nguyên tử tới gần Bạch Tiểu Thuần chật xoay người Cuối cùng trong phút chốc thay đổi phương hướng Không tiếp tục nhắm về phía con trùng cát Trên đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ nữa Mà hắn cất bước lao thẳng đến chỗ của Vân Đôi Tử Khóe miệng của Vân Đôi Tử lộ ra một sự trầm trọng Giống như là nhìn thấu thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần Gần như trong một khắc Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xoay người lại Thân thể của hắn chợt trở nên mơ hồ Sự mơ hồ này chẳng những dùng mắt thường không thể nhìn thấy Thậm chí ngay cả trên phương diện thần thức Cũng mơ hồ giống như là không cảm giác được sự tồn tại của Vân Lôi Tử động từ của Bạch Tiểu Thuần co lại Cũng chính là vào lúc này Rất nhiều trùng cát bị Vân Lôi Tử dẫn tới Đều giống như là không phát hiện được Vân Lôi Tử Rốt cục trực tiếp tập trung vào bạch Tiểu thuần mang theo tiếng giết gào xông thẳng lên trời. Chúng mở cái miệng lớn, từ bốn phương tám hướng đồng thời lao tới, giống như là muốn bao vây xung quanh Bạch Tiểu thuần. Sắc mặt Bạch Điều thuần nhất thời có chút khó coi. Vân Lôi Tử vừa rồi triển khai thần thông, lập tức khi hắn ở đây rơi vào thế cực kỳ bị động. Lúc này ở bốn phía xung quanh có hơn vạn con trùng cát đông nghẹt, mặc dù phần lớn đều chỉ là những con trùng cát có thể so sánh với nguyên anh, chỉ có phần nhỏ là tương đương với thiên nhân, nhưng vẫn khiến cho Bạch Điều thuần cảm thấy hơi khó chơi. Nhất là phía xa còn có vân lôi tử Đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sau một tiếng nổ lớn Bóng dáng của vân lôi tử Trong sự mơ hồ chớp mắt đã lùi về phía sau Trong mắt càng lộ ra sự khinh miệt Chỉ là một kẻ mới tín vào thiên nhân Cho dù là có chiến lực kinh người theo như đồn đại Nhưng phần lớn cũng chỉ là lời đồn mà thôi Nếu như hắn vẫn nhìn thấy ta Lập tức rời đi còn tốt Nhưng hắn lại ngu rốt như vậy Cũng chỉ có thể là do hắn xui xẻo thôi Vân lôi tử cười lạnh Hắn nhờ mắt lại. Từ phía xa đôi mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bị vô số trùng cát vây quanh. Tức giận trong lòng của Bạch Tiểu Thuần dần dần dâng lên. Ác ý của vân lôi tử này thực sự là quá mức mãn điện. Giữa hai người không có mối thù truyền kiếp. Chỉ là vì con trùng cát này đối phương đã có thể tàn nhẫn như vậy. Điều này khiến cho lửa giận của Bạch Tiểu Thuần hừng hực thiêu đốt. Nếu như ta là Nguyên Anh thì cũng thôi. Nhưng ta cũng là thiên nhân. vân lôi tử này cuối cùng vẫn làm như vậy Điều này rất rõ ràng khinh thường ta khi dễ ta Nghĩ tới đây Bạch tiểu thuần nhau mắt lại Thân thể lắc lư Có tiếng sấm vang vọng Những con trùng khát ở xung quanh hắn Mỗi con đều không ngừng tan vỡ nổ mạnh Hứng hồ Lúc trước tốc độ hắn quay ngược lại Rõ ràng vượt quá thiên nhân bình thường Có thể thấy được người này rất am hiểu Ở trên phương diện tốc độ Nếu như ta muốn hiện tại đột nhiên lao ra Triển khai bất tử cấm cùng hám sơn tràng Mặc dù có khả năng đến gần hắn Nhưng người này nếu chạy trốn Hoặc là di chuyển ở đám trùng cát này Đối với ta sẽ rất bất lợi Trừ phi Ta là dẫn dụ hắn tới gần thêm một chút Suy nghĩ trong đầu của Bạch Tiểu Thuần lập tức đào qua trăm vòng Lúc này hắn ít một hơi thật sâu Làm ra vẻ yếu thế Xông ra ngoài Lao về phía Vân Nui Tử Nhưng mỗi khi hắn lao ra được một chút Trên mặt Vân Nui Tử Đều lộ ra vẻ châm trọng Nhanh chóng rút lui Sau mấy lần Bạch Tiểu Thuần chẳng ít không đuổi kịp Ngược lại Còn thoạt nhìn càng xa hơn Đến cuối cùng, vẻ mặt quán giữ tợn giống như là hung hăng cắn răng, trong tiếng gầm nhẹ vang lên, hắn đột cục không tiếp tục để ý tới Vân Lôi tử nữa, mà lao thẳng về phía con trùng cát trên đỉnh đầu có vòng ánh sáng màu đỏ kia trực tiếp ra tay. Những tiếng đồ âm ầm vang vọng, tia chớp từ trong miệng rất nhiều con trùng biển ở bốn phía xung quanh phát ra, gần như là bao trùm thiên địa, tràn ngập tám vương. Bạch tổ Thuần dần, dần dần giống như là cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Lúc này con trùng cát trên đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ Cũng phát ra âm thanh thề lương Ở dưới thần thông của Bạch Tiểu Thuần Toàn thân của nó chậm rãi, tràn gặp vết thương Bộ dạng giống như là bất cứ lúc nào Cũng sẽ ngã xuống Vân lôi từ trước sau Đều chú ý tới chỗ Bạch Tiểu Thuần Lúc này ánh mắt hắn lế lên Mặc dù hắn không nhìn ra Bạch Tiểu Thuần Suốt cuộc có phải cố ý lộ ra yếu thế hay không Nhưng hắn đối với tốc độ của mình Lại cực kỳ tự tin Giết người này không phải mục đích Cướp giật pháp ở trong cơ thể con trùng này mới là mấu chốt Mắt vẫn lôi từ nhau lại Tìm đúng cơ hội Thời điểm bạch tiểu thuần đánh một quyền Dơ vào trên người trùng cát này Trùng cát này chu lên trong chớp mắt Quay ngược lại Hắn trận lao ra Tốc độ cực nhanh Trực tiếp lại dâng đến sóng âm phá không Có tiếng nổ lớn vang lên Thân thể hắn giống như là di chuyển ở trong chớp mắt Thời điểm hắn lại xuất hiện Không ngờ đã đến bên cạnh con trùng cát Đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ Tay phải hắn dơ lên Đánh ra một trào Đồng con tay tạo ra ánh sáng màu đen Không đợi hạ xuống Khi đã khiến cho con trùng cát này Đã bị tổn thương Tốc độ kia nhanh chóng vô cùng Mắt thấy tay hắn sắp nắm được cái vòng sáng màu đỏ Ở trên đỉnh đầu con trùng cát này Nhưng vào lúc này Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần có hàn quang lé lên Cuối cùng hắn trực tiếp triển khai ra hám sơn trạng Ẩm một tiếng Một tiếng động vang lên Trong phút chốc tốc độ quán hắn bỏ vắt Có một khí thế kinh người Từ trong cơ thể hắn sông thẳng lên Giống như là một ngọn núi nhanh chóng di chuyển về phía trước Một đường trực tiếp va chạm âm một tiếng, những tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Tất cả những con trùng cát ngân cản ở phía trước Bạch Tiêu Thuần, mỗi con đều đang gạo thét thi lương, tất cả tan vỡ nổ mạnh, khiến cho thân thể của Bạch Tiêu Thuần giống như là mũi tên rời cung, trực tiếp liến vào tới trước người của Vân Lôi Tử. Tốc độ này cực nhanh, lại có lực phá hoại cường đại, khiến cho trong lòng của Vân Lôi Tử cũng thất kinh. Ngay lập tức, hắn hư lại một tiếng, cực kỳ quyết đoán, trực tiếp buông tha vòng ánh sáng màu đỏ của con trùng cát Thân Tiễn Hán nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn tự tin biết tốc độ của mình, cho dù là thiên nhân hậu kỳ thì cũng rất khó đối kịp. Theo hắn rút lui, còn ở dưới trạng thái trước sau có triển khai bí pháp, tất cả trùng khác đều không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Nhưng ngay khi Vân Đôi Tử sử dụng tốc độ kinh người quán để rút lui, thì trong mắt của Bạch Tiểu Thuần có hàn quang xẹt qua. Bất tử cấm bỗng nhiên triển khai ra, khiến cho tốc độ của hắn ở trong chấp mắt này trực tiếp bạo phát tới cực hạn. Nhanh như tìa chớp Ở trong một chớp mắt này Tốc độ quán rốt cục vượt qua Vân Lôi Tử Lại trực tiếp đổi theo Vì khoảng cách giữa hai người quá gần Bạch Tiểu Thuần chớp mắt đã đổi kịp Hắn hoàn toàn không có chút do dự nào Tay phải trực tiếp dờ lên Ra tay chính là toái hầu tòa Đối mặt với Vân Lôi Tử Thiên nhân trung kỳ trước mắt này Sở dĩ Bạch Tiểu Thuần sử dụng toái hầu tòa Không phải là lấy giết người Mà là vì để hạn chế tốc độ kia Dù sao Lúc tối hậu tọa triển khai ra, sẽ có lực hút ở trình độ nhất định. Trong nháy mắt, theo tối hậu tòa thi triển ra, lực hút này nhất thời bạo phát, sắc mặt của Vân Lôi biến hóa, hắn lập tức cảm nhận được tốc độ thân thể của mình rốt cục đã chậm lại một chút. Bạch tiêu thuần này thực sự có một chút tảo môn. Hơi thở của Vân bị kìm hãm, tất cả những điều này đều phát sinh ở trong chớp mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn cánh đầu lưỡi phun ra một búng máu. Cuối cùng Vào giờ phút này Tốc độ thân thể hắn vốn đã ở tình trạng cực nhanh Lại một lần nữa bạo phát Ông một tiếng đứng động này phát ra Thân thể hắn hoàn toàn mơ hồ Giống như là có một lực vô tận Ở bên trong thân thể bạo phát ra Chỉ cần một bước Liên có thể trực tiếp lùi đến mấy ngàn trường Nhưng ngay khi hắn vừa muốn hạ bước chân xuống Trong chấp mắt khóe miệng Bạch tiêu Thuần lộ ra nụ cười đắc ý Hắn chờ đợi Cũng chính là đã khiến cho Vân đôi tử triển khai tốc độ Ra đòn sát thủ Trong chấp mắt khi Vân Đôi Tử sắp đuôi ra phía sau Bi tâm của Bạch Tiểu Thuần Chật mở ra thông tin pháp nhãn Một đạo ánh sáng màu tím mang thơm ảnh điệt ràng buộc Trực tiếp lại rơi vào trên người của Vân Đôi Tử Thay đổi phát sinh quá gần Thần sắc Vân Đôi Tử điên cuồng biến đổi Hắn lập tức đã cảm nhận được Toàn thân giống như là rơi vào trong nước bùn Lại giống như bị ràng buộc Bị mạnh mẽ dừng lại một chút Tuy chỉ là một chút Lại lập tức khôi phục Nhưng trong cuộc chiến giữa thiên nhân một cái chớp mắt ngắn ngủi này Có thể làm được rất nhiều chuyện Bất diệt đế quyền Trong tiếng Bạch Triều Thuần gầm nhẹ Trong chấp mắt khi Vân Lôi Tử bị giảm buộc Tay phải hắn thi triển ra tói hậu tòa Trực tiếp biến thành nắm đấm Một vòng xoáy màu đen xuất hiện Phía sau lưng hắn xuất hiện huyễn hóa đế ảnh Khi thế toàn thân trong chấp mắt đã ngập trời Một quyền đánh xuống Trực tiếp chính đả đế vương quyền Gấp 5 lần Quyền này vừa ra Cát bay đá nhảy Những con trùng cát ở bốn phía xung quanh này Đều run dậy Cũng không ít phát thấy âm thanh trói tài Cuối cùng chúng đồng thời lưu về phía sau Vân đôi từ trận trừng mắt Như muốn rơi tất cả trong mắt ra ngoài Hắn chẳng thể nào nghĩ tới Chỉ một phần phán đoán sai lầm Lại có thể dẫn mình vào trong tình cảnh như thế Thậm chí hắn cũng cảm nhận được Một nguy cơ tử vong Đây là cái thần thông gì vậy Trong tiếng vân đôi tử thét lên trói tài Thân thể trắng kiện ở bên phải của hắn Trần càng tăng lên Toàn thân tản ra hào quang màu đen. Lúc này hắn không chú ý tới chuyện thu lại tu vi linh lực. Toàn diện bạo phát ra. Hào quang màu đen bên ngoài thân thể hắn. Trực tiếp lại hình thành một vị ma thần cực lớn. Ma thần này vừa ra. Khi thế lại cũng không tầm thường. Giống như là có thể chân áp trời cao. Chỉ là ma thần này. Chỉ có thân thể ở phía bên phải. Còn không tính là hoàn chỉnh. Nhưng hắn vẫn trực tiếp xung về phía bạch tiểu thuần. Trong chớp mắt. Hắn lại cùng bất diệt đế quyền của bạch tiểu thuần va nhau vụ nổ lớn rung trời trực tiếp bạo phát. Ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn truyền ra khắp phân nửa khu vực sa mạc. Nhất thời Bạch Tiêu Thuần cùng Vân Lôi Tử lại trực tiếp thính động vang trời. Vân Lôi Tử phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồ vị ma thần quán trực tiếp lại tần vỡ, sụp đổ xuống. Tất cả hào quang màu đen ở bên ngoài thân thể hắn đều hoàn toàn đã vỡ nát. Thân thể hắn giống như là chiếc diều bị đứt dây, bỗng nhiên quay cuồng, máu tươi còn điên cuồng phun ra, hắn lại không tiếc vỗ một cái. Từ trong miệng hắn có một luồng ánh sáng màu đen bay ra. Luồng ánh sáng màu đen này không ngờ là một tấm lá chắn nhỏ, gần như trong suốt. Lúc này tấm lá chắn vừa bay ra, Vân Lôi Tử lại hét lớn một tiếng. Bạo! Ẩm một tiếng. Một tiếng vàng lên, lá chắn nhỏ này lại trực tiếp nổ tung, hình thành trùng kích, ngăn cản một quyền giống như là có thể hủy thiên diệt địa này của Bạch Tiêu Thuần. Mượn điều này liên tục đối đầu, Vân Lôi Tử cuối cùng có cơ hội lại triển khai tốc độ cực hạn của hắn. Hoàng sợ rút lui, máu tươi lại vẫn không ngừng điên cuồng phun ra. Vào giờ phút này, kinh mạch trong cơ thể ánh đều đứt đoạn không ít, đầu vắng mắt hóa. Trong lòng hắn cũng không kìm chế được dâng lên sự chấn động hãi sợ. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy được Ta là thiên nhân trung kỳ, hắn chỉ là thiên nhân sơ kỳ. Trong lòng của Vân Lôi Tử dâng lên sóng gió ngập trời. Thân thì hắn run dậy, máu tươi dù thế nào cũng không ngừng phun ra. Hắn nhanh chóng rút lui. Trong lòng hắn càng hối hận Vì lúc trước đã khinh thường Không nên vì một pháp bảo kích động như vậy Đi trêu chọc bạch trêu thuần Người có chiến lược kinh người như này Thật ra lúc trước sau khi hắn thu được tấm lá chắn nhỏ này Phát hiện tấm lá chắn này Lại có thể khiến mình hiệu quả tương tự với ẩn thân Khiến cho pháp Khiến cho hắn đập tức ý thức được Cái gọi là địa điểm thí luyện này Đích xác là ẩn chứa bảo tàng Bởi vậy Khi hắn nhìn thấy con trùng cát trên đỉnh đầu Có vòng sáng màu đỏ kia hắn mới nổi Cùng lúc đó Một đòn giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó Hình thành một lực trùng kích Và thời điểm này âm ầm bạo phát về bốn phương xung quanh Nó đi qua nơi nào Tất cả trùng cát nơi đó chợt hiện không tránh kịp Đều giống như là bị xóa sạch Giống như là cành khô mục nát Trở thành cho bụi Mà con trùng cát trên đỉnh đầu có vòng sáng đỏ kia Trước đó vốn bị Bạch Tiểu Thuần liên tục ra tay Đã bị thương nặng Sau đó lại bị một đòn của Vân Lưu Tử Rơi từ trên người Nó đã lộ ra bộ rắn thảm không chịu nổi Cận kề với cái chết Hiện tại ở trong trùng kích này Nó căn bản là không cách nào có thể chống lại được Thân thể lập tức đã bị trùng kích trực tiếp đánh nát Mà sau khi nó bị đánh nát Thành linh có một đạo hồng quang trực tiếp Từ trong thân thể tiêu tan bai ra Đó là một thành phi toa Bốn phía xung quanh trôi nổi Vô số vụ văn phức tạp Dường như là hoàn toàn không giống với thế giới thông thiên Những vụ văn này Giống như là nòng nọc Trông rất sống động không ngừng giãy giụa, phù văn giống như đang tự mình biến hóa vô cùng quỷ dị, đồng thời thoáng một cái, phi toa này đang muốn tự mình lao ra, nhưng Bạch Tiêu Thuần đã sớm nhìn chằm chằm vào con trùng cát kia. Giờ khắc này, ở thời điểm phi toa này muốn xông ra ngoài, tay phải hắn chật giơ lên, cách không chạm lấy. Phi toa này chấn động, giống như là muốn giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn vô ích. Nó đã bị Bạch Tiêu Thuần trực tiếp chộp vào trong tay. Trong nhà mắt hắn đánh thần thức vào bên trong phi toa, chạy một vòng, hắn đã nhận được kết cấu ở bên trong của chiếc toa này. Không giống những pháp bảo hắn đã gặp qua Nhưng lại có điểm giống nhau Đó chính là lưu lạc ấn Đó chính là lưu lại lạc ấn Có thể điều khiển được nó Lúc này theo lạc ấn lưu lại Phi toa này lập tức trở lại yên ổn Theo đó lại là một sự sắc bén Pháp bảo tấn công Đồng tử của Vân Lui Tử co lại Trong lòng đang dễ máu Hắn được chỉ có thể xem như là pháp bảo trợ giúp Nhưng rõ ràng phi toa này Là pháp bảo tấn công So sánh giá trị giữa chúng Hiện nhiên là cái sau lớn hơn nữa. Nhưng hắn cũng không kịp ghen tị. Lúc này thương thế của hắn không nhẹ. Theo hắn thấy, Bạch Tiểu Thuần là người quá khủng khiếp. Hắn chỉ có thể triển khai bí pháp tiêu hao thọ nguyên, đổi lấy độn thuật bảo toàn tính mạng. thiên lùi vang vọng. Dưới bí pháp này, toàn thân của Vân Lôi Tử giống như là hóa thành tia chớp lôi đình Trong tiếng nổ lớn, hắn lao thẳng về phía xa. Hơn nữa ở tốc độ này, xung quanh hắn còn tàn ra hạn khí, khiến cho hư vô sau lưng hắn Thực giống như là bị gió băng đông đạnh Tiếp tục như vậy Liền có thể khiến cho người truy kích càng lúc càng chậm Như vậy hắn sẽ càng càng lúc càng nhanh Do đó chạy thoát Đồng thời bí pháp này đột nhiên một khi triển khai Tiêu hào quá lớn Nếu như trong thời gian ngắn có thể làm được Một khi lâu dài Cho dù là vân lôi tử trốn Thì cũng sẽ tổn hao kinh người Vì để tránh cho tiêu hào quá nhiều thọ nguyên Ở trong quá trình bay nhanh Vân lôi tử nhanh chóng mở miệng Bạch Đạo Hiếu Chuyện này là một chuyện hiểu lầm Hãy tổng chúng ta nhiều năm qua qua lại thân thiết Chuyện hôm nay Lão Phu nhất định sẽ cho người một công đạo Hừ <cười> Về mà nói với em gái người ấy Bạch Tâu Thuần trừng mắt cả giận nói Vừa rồi hắn thực sự nổi giận Hắn thực sự không trêu ai không trọng ai Vân đôi tử này lại đột nhiên nhảy ra Dẫn qua rất nhiều trùng cắt Thì cũng thôi Trong mắt còn lộ ra sự trâm trọng Vân đôi tử này dựa vào tốc độ không chỉ muốn cướp pháp bảo của mình mà còn muốn nhân cơ hội ám toán mình. Bạch Đâu Thuần đối với cái mạng nhỏ của mình rất là quan trọng. Ở trong tính mạng của hắn, điều này thực sự không thể bị người ta lay chuyển. Lúc này, Vân Lôi Tử tự ám toán hắn, thủ này theo Bạch Đâu Thuần thấy có thể to lắm. Nhất là hắn ra tay đều là vận dụng bất diệt đế quyền. Phải biết rằng, mới vừa đi tới địa điểm thi luyện này, hắn còn muốn dựa vào lực lượng thân thể để cố gắng ít sức bảo tồn tinh lực, nhưng vì Tử này Lại sớm tiêu hao lực lượng thân thể để trên diện rộng Điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiều Thuần cực kỳ cam thức Lúc này hắn làm sao có thể từ bỏ ý định Hắn mở miệng mắng Đồng thời thân thể cũng trực tiếp bay ra Mặc dù lực lượng thân thể tiêu hao không ít Nhưng Bạch tiêu Thuần hiện tại Đã không phải cảnh giới bất tử cốt Mà là bất tử huyết Ở trên phương diện khôi phục này Lại cực kỳ kinh người Lúc này khi huyết đang nhanh chóng khôi phục lại Hắn lập tức triển khai bất tử cấm Tốc độ thoáng cách đã bạo phát Lao nhăng những chỗ vân đôi tử Trong lòng của vân đôi tử thầm kêu khổ Nhưng rồi lại không cách nào Có thể kiên trì Không tiếc việc tiếp tục tiêu hao thỏa nguyên Hoàng hốt chạy trốn Cứ như vậy Hai người một trước một sau Ở một khu vực sa mạc của địa điểm thi luyện này Triển khai một cuộc đuổi trốn sinh tử Rất nhanh thời gian nửa ngày đi qua Mắt thấy đã nhanh đến hoàng hôn Bạch tựu thuần cũng giật mình Tốc độ của lão giao hỏa này nhanh thì cũng thôi Lại có thể duy trì liên tục lâu như vậy Bạch Tổ Thuần không cách nào không kinh ngạc Hắn vốn cho rằng ở trên phương diện tốc độ Mình đã rất giỏi Nhưng so sánh với Vân đôi từ Rốt cục vẫn còn có chút không bằng Nhất là đối phương bỏ chạy Trước sau duy trì được tốc độ Bạch Tổ Thuần sử dụng bất tử cấm chung quy xem như là bạo phát về phương diện tốc độ mà thôi Cho dù hám sơn tràng Thì cũng chỉ như vậy Trừ phi Hắn triển khai phương pháp thần sát Nhưng Bạch Tổ Thuần đau lòng Hiện tại bất tử huyết của hắn mới chỉ có vài giọt như vậy mà thôi. Khi triển khai thần sát thì giết tiêu hao mất một giọt. Một giọt bất tử huyết này theo Bạch Tiêu Thuần còn đáng giá hơn so với thiên nhân hồn. Khống hồn của Vân Lôi tử này có phải là thiên nhân hồn hoàn chỉnh hay không thì cũng khó nói được. Nếu như đội người truy sát Vân Lôi tử không phải là Bạch Tiêu Thuần, như vậy đối phương có khả năng sau khi so sánh sẽ buông tha truy sát. Nhưng Bạch Tiêu Thuần sau khi suy nghĩ một chút, chỉ hừ một tiếng. Không đuổi kịp ngươi. Ta cũng muốn hủ chết người Ta không tin người này triển khai loại tốc độ như vậy Tiêu hào sẽ ít Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Trợt hét lớn một tiếng Lão Tiểu Từ Ta phải triển khai đòn sát thủ Nhận lấy cái chết đi Trong tiếng hồ của Bạch Tiểu Thuần Giống như là tiếng sấm Sau khi truyền ra Hắn lập tức toàn được bạo phát ra Cảm bất tử cấm và hắm sơn tràng Trong tiếng đổ lớn Tốc độ trợt tăng mạnh chức vân đối từ ở phía trước đã kéo ra một khoảng cách. Lúc này vừa nghe vậy thì trong đồng hắn liền kinh hãi, mắt thấy khoảng cách đang không ngừng bị cánh lại, hắn lại cắn đứt đầu lưỡi, lâu đã vỡ ra nhiều chỗ, khiến cho tốc độ lại chợt tăng cao. Nhưng khi hắn vừa tăng tốc độ thì Bạch Tiêu Thuần lại chậm lại. Điều này khiến cho Vân Lôi Tử nhất thời hiểu rõ, hắn đã bị đùa bẫn. Trong lòng hắn càng cảm thấy phiền muộn căm thức nhưng lại cắn răng tiếp tục bay nhanh. Chỉ là, loại chuyện như vậy, Bạch Tiêu Thuần làm sao có thể một lần đã kết thúc? Vì vậy, ở trong thời gian sau đó, Bạch Tiểu Thuần thi thoảng lại giống to, vân đôi tử cũng sắp phát điên rồi. Trong mỗi một lần như vậy, hắn không có tăng nhanh tốc độ, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại đột nhiên tăng nhanh, Hư hư thực thực như vậy, khiến cho vân đôi tử cũng muốn sụp đổ. Mỗi lần, hắn chỉ có thể chịu đựng sự đau lòng. Ở trong mỗi lần Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn đều phải nâng cao tốc độ một chút. Dần dần, tóc hắn cũng biến thành hoa râm, Trên mặt hắn nếp nhăn cũng tràn ngập, trong đáy lòng quán đau thương, tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần này Tại sao lại khó chơi như vậy chứ Cứ tiếp tục như thế nữa Không cần hắn đuổi kịp Ta cũng sẽ không chịu nổi Trong lòng của Vân Lôi Tử lộ vẹt sâu thảm Hắn tùy ý vỗ vào túi đựng đồ Bắt đầu ném ra ngoài Thật sự hắn không ném ra được thực sự hắn không ném không được Hắn chỉ có thể mượn pháp bảo này Thử đi thu hút ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần Mắt thế trong lúc mình đuổi giết Vân Lôi Tử này đều ném pháp bảo ra Bạch Tiểu Thuần nhất thời vui mừng bất ngờ Trong lòng hắn càng thêm ngạo nghĩa vô cùng Đắc ý không tầm thường Hắn suy nghĩ Mình đúng đã quá lợi hại Lại có thể điều khiển người bị đuổi theo Ném ra pháp bảo Cảnh giới truy sát cao nhất Cùng lắm chắc cũng chỉ thế này thôi Bạch Tiểu Thuần nhìn từng món pháp bảo này Xúc động không thôi Hắn cũng thuận lợi thu lấy Thấy vậy Văn Lôi Tử cuối cùng thờ vào nhẹ nhõm Khoảng cách giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần Cũng càng lúc càng xa Nhưng hắn hoàn toàn không dám dừng bí pháp Bởi vì ở chỗ Bạch Tiều Thuần Dù cho kéo dài khoảng cách Nhưng đối phương suốt cục vẫn tiếp tục truy sát Như vậy vẫn còn không kết thúc Nhiều chuyện Ta không phải là muốn đánh ghén Nhưng còn không có thành công sao Giữa các thiên nhân như vậy cũng là bình thường Vân đôi tử nhất thời có loại cảm giác muốn suy sụp Trong lòng hắn đã có vô số lần hối hận Trước đó Nghìn lần vạn lần Không nên đi chiêu trọc Bạch Tiều Thuần Cái tiền đáng chém ngàn đao này Đồng thời Hắn cũng sử dụng một loại bí pháp khác Nhanh chóng gửi lời cầu cứu tới một vân lôi tử khác Chỉ có điều đối phương ở cách hắn quá xa Trong thời gian ngắn căn bản không qua được Rất nhanh Đã qua 3 ngày Mắt thấy khoảng cách vân lôi tử cùng mình đã càng lúc càng xa Trong lúc hai người truy đuổi Hai người đã dần dần tiến sát tới biên giới Của khu vực sa mạc này Vân lôi tử Uỷ khuất tức cực hạn Trong lòng hắn chửi bới mà ngập trời Hắn uỷ khuất vô cùng Lúc này toàn thân hắn đều là h Tóc hòa râm Trong 3 ngày tiêu hao Trong khoảng thời gian cực ngắn như vậy Đối với hắn mà nói Giống như là năm tháng nửa giáp trùi qua Và nghĩ tới thỏa nguyên của mình tổn thất Vân Lôi Tử lại có loại cảm giác muốn phát điên Ba ngày Cái tên gia hòa này đuổi ta đã ba ngày rồi Tóc tai của Vân Lôi Tử bù rù Mắt đầy tơ máu đều khiến cho trong lòng hắn muốn suy sụp Chính là nhìn mình Càng chạy thì càng tiêu hao quá lớn Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở phía sau Khả năng khôi phục sức khỏe lại vô cùng kinh ngợi Ở trong sự truy kích này Hắn không ngừng khôi phục Giống như là không có việc gì cả Cái này khiến cho trong lòng của hắn không cam lòng Cũng sắp trởi nước mắt Nhưng hắn lại không cách nào Chỉ có thể cứng rắn duy trì tốc độ Tiếp tục chạy thoát thân Bạch Tiểu Thuần cũng biết mình đã không đuổi kịp Nhưng vẫn suy nghĩ phải tiếp tục hù dọa một chút Dù thế nào cũng phải khiến cho vân đôi tử này Tiêu hao thêm một chút Đáng tiếc Trần Hạ Thiên không có tới đây Nếu không hiện tại ta đang Chính là thời gian tốt để đi đánh Trần Hạ Thiên Bạch Tổ Thuần trong lúc cảm thán Lại tăng thêm một ít tốc độ Đang muốn tiếp tục đi hù dọa Vân Đôi Tử Nhưng vào lúc này Thần sắc của hắn thoáng động Trong phạm vi thần thức Hắn nhận thấy được ở phạm vi xa hình như Có bóng người quen thuộc Bạch Tổ Thuần lập tức vui mừng bất ngờ Phải biết rằng ở trong sa mạc này Đã mấy ngày hắn ngoại trừ Cái thi thể bị xe rách lúc mới vào ở đây Cùng với Vân Đôi Tử ra Thì vẫn không nhìn thấy một người khác Lúc này hắn không chỉ phát hiện người tới gần Ở dưới thần thức quán đảo qua Còn thấy được bóng người quen thuộc Điều này khiến cho bạch tiểu thuần có chút bất ngờ Lập tức thay đổi phương hướng Nhanh chóng lao đi Không bao lâu hắn liền Thấy ở bên dưới sa mạc ở phía xa Lúc này có 5 bóng người đang lao nhanh về phía trước Một người trong đó Chính là Đỗ Lăng Phi Bên cạnh Đỗ Lăng vi bốn người khác đều mặc trang phục thị vệ Trong đó có 3 thị vệ phân tán xung quanh Hình dáng dường như rất là cảnh giác Một vị cuối cùng là một thanh niên Hình dáng tầm thường Nhưng vị trí quán lại rất gần Đỗ Lăng Phi Ở điểm thi luyện đã mấy ngày Không nhìn thấy được bóng người nào Hiện tán đột nhiên thấy được Đỗ Lăng Phi Cho dù giữa hắn và Đỗ Lăng Phi có chút tâm tình phức tạp Nhưng hắn vẫn cảm thấy vui sướng Thời điểm hắn đang muốn lao qua chào hỏi Đám người Đỗ Lăng Phi Hiện nhiên đều nhận thấy được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần Bọn họ lập tức nhìn lại Về phần này, người thanh niên đứng ở bên cạnh Đỗ Lăng Phi, mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt đảo qua, sau đó giống như không nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, lúc này hắn cũng không muốn đi hù dọa vân đôi tử nữa. Tay phải hắn dơ lên, lập tức vất vất tay về phía đám người Đỗ Lăng Phi ngoài xa. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phi cũng sướng sở, nhưng rất nhanh, như là nghĩ tới điều gì, nàng lại biến sắc, lặng lẽ nhìn về người thanh niên bên cạnh nàng. Hành động này của Đỗ Lăng Phi lập tức lại rơi vào trong ánh mắt Bạch Tiểu Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra Cũng nhìn về những người thanh niên bên cạnh Đỗ Lang Phi Vừa nhìn như thế Bạch Tiểu Thuần lập tức có chút không thoải mái Thật ra bộ dạng người thanh niên này tuấn lãng Mày kiếm mắt sáng Có một khí thế rất đặc biệt Tuy rằng Tu Vi chỉ là Nguyên Anh Đại Viên Mãn Nhưng hắn rất gần với Đỗ lăng Phi Hình như là rất thân mật Nhất là Mắt thấy mình tới Phản ứng đầu tiên của Đỗ Lăng Phi Lại có thể lặng lẽ nhìn người thanh niên kia Điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần không tự chủ được Dâng lên từng trận ghen tuông Trong lòng hắn thầm hừ một tiếng Cố gắng ép dự ghen tuông này xuống Hắn suy nghĩ Đối phương thoạt nhìn chẳng qua là một nguyên anh Mà mình đã thiên nhân Mặc dù bộ dạng tính là tuấn tú Nhưng có nói thế nào thì cũng không có đẹp trai bằng mình Nghĩ tới đây Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lập tức tràn đầy sự tự tin Thoáng một cái Hắn đã đi đến phía trước mấy người đỗ lang phê Tiểu đỗ đỗ Trong sa mạc này rất nguy hiểm Nếu như các nàng muốn qua Phải chú ý nhiều một chút Hỗng hộ ta một đường đi tới, cũng không thấy được có cái gì đáng để ý cả. Bạch Tiêu Thuần đến gần, cố ý mở miệng lớn tiếng, vô cùng thân thiết gọi ra cái tên thân mật của Đỗ Lăng Phi. Mắt thấy Bạch Tiêu Thuần tới, ba thị vệ bên cạnh Đỗ Lăng Phi lộ ra cảnh giác, tất cả đều lập tức ôm quyền. Nếu Bạch Tiêu Thuần là thiên nhân, cho dù bọn họ thân là thị vệ của Thông Thiên Đảo thì cũng cần bái kiến. Chỉ là ba vị này mặc dù bái kiến, nhưng người thanh niên dường như là có quan hệ rất thân mật với Đỗ Lăng Phi kia. Từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc, cũng không nhìn Bạch Tiêu Thuần, càng không cần phải nói từ bài kiến. Trước đó Bạch Tiêu Thuần vốn cũng không vui, lúc này mắt thấy thanh niên này, hắn càng mất Tiểu Đỗ, Đỗ ai vậy? Là ca, ca của nàng sao? Ta cảm thấy có chút quyền mắt. Bạch Tiêu Thuần rất sợ là mình hiểu nhầm, thử hỏi một câu. Đỗ Lãng Phi có chút do dự, lại theo bản năng nhìn thanh niên bên cạnh một chút, lúc này mới nhìn Bạch Tiêu Thuần lắc đầu. Nhanh chóng mở miệng Người đi nhanh đi Địa điểm thi luyện rất lớn Nói không chừng ở chỗ nào lại cất số bảo tàng Hy vọng lần này người có thể ở chỗ này Thu được thành tích tốt Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần sừng rốt Giọng điệu này của Đỗ Lăng Phi Thực sự có cái gì đó không đúng Hắn đang muốn nói gì thêm nữa Nhưng vào lúc này người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phi kia Hứng hờ mở miệng Đi thôi Hắn nói xong đi về phía trước Đỗ Lăng Phi do dự một chút cũng lập tức đi theo Thậm chí còn một tay khoác lên tay cánh tay của thanh niên này Nhỏ giọng giải thích gì đó với hắn bao vị thị vệ khác lập tức tản ra xung quanh Mắt thấy mọi người lại muốn rời đi Bạch Tiểu Thuần lập tức lại mặc kệ Cần thức của hắn vẫn chưa thắt Hiện tại tần mắt nhìn thấy đỗ lang Phi trước mặt mình Cùng thanh niên này thân mật như vậy Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợt, trợt to Ở ngay trước mặt ta lại có thể làm như vậy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi Ghen tuông trong lòng mãnh nhiệt hơn Sau khi trong mắt xoay chuyển, gương mặt hắn bỗng nhiên lộ vào vui mừng, bước nhanh vài bước lại đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 222 của bộ chuyện Nhất niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé.